Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Tại quận nhất Sài Gòn, nơi con hẻm 296 có một ngôi nhà bỏ hoang đã nhiều năm nay. Vì sao lại bỏ hoang thì không ai ở Sài Gòn, lại không nhớ tới cái quá khứ đầy đau thương nơi con hẻm 296 này. Bảy người đã vong mạng chỉ trong có một đêm, cả con hẻm nhỏ bao quanh đầy oán khí đau thương. Và ngày hôm nay truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả quen thuộc Hoàng Kiên mang tựa đề Hẻm ma ám 296. Dị truyện kể về những biến thiên tâm linh mà nhân vật tên là Tám đã trải qua và được thuật tả lại. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm xin chân trọng cảm ơn. Con hẻm nơi Tám sống vốn không được yên bình Nơi đây tập trung đủ mọi loại thành phần trong xã hội Tám sinh ra và lớn lên ở Hà Nội Nhưng lại chọn cho mình một con đường lập nghiệp nhiều trông gai Khi quyết định nam tiến để kiếm tiền Cuộc sống ban đầu tuy có khó khăn với Tám Nhưng nhờ sự cố gắng mà chỉ mới được chưa tẩy tới 2 năm Hắn ta đã có một cơ ngơi Được tạm gọi là khá giả Tại nơi mà hắn đang sống trong thành phố đông dân cư này 8 xây dựng danh tiếng của bản thân chính là nhờ vào các mối quan hệ xã hội, nhờ bản tính thẳng thắn và trượng nghĩa của hắn ta mà không ít anh chị trong thế giới ngầm yêu quý và tin tưởng. Căn nhà hắn ta đang ở hiện tại nằm trong một con hẻm thuộc một con phố lớn tại quận nhất Sài Gòn. Thường ngày hắn ta hay dùng cùng đám đệ tử uống cà phê tại một quán gần nhà. Tối đó khoảng hơn 10 giờ tối, hắn đang ngồi trong quán mắt hướng ra đường. Khi thấy có một cô gái đang đi bộ tới gần quán nơi hắn đang ngồi. Nhìn thấy cô gái trẻ còn khá xinh, hắn đưa tay ra vẫy gọi. "Đây, em. Đi chơi với anh không? Đi đâu mà đi bộ có một mình vậy hả em?" Vốn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nên giọng của hắn ta không cần giới thiệu mà ai cũng biết hắn từ đâu tới đây bởi giọng nói đặc thù trầm ấm của hắn. Cô gái trẻ đứng lại, quay mặt nhìn vào quán làm bất giác 8 đã phải khựng lại không có nói nữa. Nét mặt cợt nhả của hắn cũng đành biến mất thay vào đó, hắn ta lại tỏ ra có chút dè chừng cô gái đẹp trước mặt. Tên đàn em thấy 8 như vậy thì kéo tay của 8 rồi hỏi: "Anh 8, anh đưa tay với ai vậy? Anh vẫn còn say bữa nhậu chiều nay chưa có tỉnh hay sao?" 8 quay mặt lại, nói tên đàn em vừa nói cái giọng chế giễu: "Mày vừa nói gì hả? Chẳng lẽ cô gái đẹp như thế này Mẹ mà mày cũng đui hay sao mà không thấy chứ. Mấy tên đàn em của Tám nghe hắn nói như vậy thì phá lên cười lăn cả ra bàn, một tên nói: "Trời thật anh Tám ơi, anh thấy ma nữ thì có, chứ cô gái nào mà đi bộ giờ này trong cái hẻm cho anh thấy chứ." Hắn ta bỗng giật mình, bởi quả đúng như tên đàn em hắn vừa nói, con hẻm 296 này 9 giờ là đã tắt đèn đóng cửa ở trong nhà để mà tránh cái phần trộm cướp hoành hành. Chứ có cô gái nào con nhà lành, lại xinh đẹp cho gã ngắm để mà gọi dù đi chơi như vậy chứ. Nghĩ tới đây thì Tám quay người ra đường, thì đã thấy cô gái vừa rồi tới căn nhà phía xa, rồi biến mất trước mắt của hắn một cách đầy bí ẩn. Thấy lạ, Tám đặt cốc cà phê trong tay xuống dưới bàn, mắt chố ra nhìn theo nhưng cô gái đó đã biến mất, hắn không còn nhìn thấy cô gái đó đâu nữa. Quay lại hắn nói với đám đệ tử đang cười, Nhà nó có phải đang bỏ hay không? Chúng mày à? Tên ẩn em đang cười thì quay đầu nhìn theo tay của tám chị mà nói với gã. Bỏ không lâu rồi đấy cả. Đừng có bảo là đại ca không biết chứ nhá. Đúng là tám không nhớ trong con hẻm này vẫn còn có một căn nhà để không. Có thể nói là bỏ hoang thì đúng hơn. Xong rồi ngồi xuống ghế rồi hỏi. Ờ tao không nhớ. Tại cũng không để ý. Mà chúng mày đứa nào còn nhớ hay không vậy? Một trong số đàn em của hắn đang ngồi ở phía trong, nhìn thấy tám đang tỏ ra quan tâm lắm, tên kia cũng đã nói. Hình như chủ nhà không bán được căn nhà đó, bao lâu rồi mà tới giờ cũng vẫn chưa bán được, cho thuê cũng không xong. Thấy kể 2 giờ đêm người thuê căn nhà đó đẩy cửa chạy mất dạng bỏ luôn cả đồ đạc không có thấy quay lại lấy. Rồi tám cắt ngang, hắn nói, sao vậy? Làm sao mà cả 2 giờ đêm đẩy cửa chạy khỏi nhà? Rồi thì làm sao mà đến đồ đạc cũng không quay lại lấy vậy? Tên đàn em nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net